10. Sau khi nói xong, Hạ Mộng Dao nhìn về phía lăng Minh Đỉnh một hồi, là vì để ý đến chi tiết đó. Anh biết ánh mắt ấy bao hàm điều gì. Hạ Mộng Dao là một cô gái yếu đuối, mất đi dũng khí đối với cuộc sống. Chính liệu pháp thôi miên của Lâm Minh Đỉnh đã khiến cô có cuộc sống mới. Và bây giờ, những lý luận thôi miên mà cô trình bày đang gắn với học thuyết tâm huyết của Lăng Minh Định, chỉ có điều, những trình bày của Hạ Mộng Dao gần gũi, dễ hiểu hơn, giúp những người ngoài ngành dễ tiếp thu hơn. Bây giờ thì La Phi tin việc lựa chọn Hạ Mộng Dao là người phát ngôn cho trường phái học thuật của Lăng Minh Định, đúng là một nước cờ tuyệt vời trong thế bí. Đúng lúc đó, một chàng trai ở hàng ghế trước lẩm bẩm một câu bán tín bán nghi. Huyền bí thế sắc Hạ Mộng Giao nghe thấy vậy mỉm cười đáp. Không huyền vĩ chút nào, vì mỗi người chúng ta đều có tiềm năng rất lớn. Bạn chưa nhận thức được điều đó, chứng tỏ bạn vẫn còn chưa hiểu về tiềm thức của mình. Bạn đã hiểu chưa? Chàng trai trẻ lắc đầu hoang mang Hạ Mộng Giao ngẩn đầu lịch, giải thích với cả khán phòng Thế giới tinh thần của chúng ta chia làm hai bộ phận là ý thức và tiềm thức. Ý thức rất dễ hiểu. Những điều mà chúng ta nhìn thấy, nghe thấy, nghĩ được đều là ý thức. Tuy nhiên, ý thức chỉ chiếm một mảng rất nhỏ trong thế giới tinh thần, chỉ như một góc trên núi băng. Tuyệt đại bộ phận thế giới tinh thần ẩn hấp dưới mặt nước. Chúng ta gọi nó là tiềm thức. Sự to lớn của tiềm thức vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Chàng trai kia trẻ môi, vẻ không đồng ý, cũng không phủ nhận. Rõ ràng là cái cách giải thích đó Không thể nào khiến cho cậu ta Cảm thấy thuyết phục Tuy nhiên Hạ Mộng Sào Lập tức đưa ra một ví dụ khác Mà mọi người đều có thể hiểu được Cô hỏi Mọi người có nhớ Căn nhà mình sống hồi năm tuổi như thế nào không Trần nhà màu gì Trong nhà có những dụng cụ gì Cây trong sân cao bao nhiêu Con đường nhỏ sau nhà Hình dạng như thế nào Những chi tiết đó Có ai còn nhớ không Rất nhiều người cười trở lắc đầu Những ký ức đó Đã xa như vậy Rất khó để có thể nhớ được Hạ Mộng Giào cũng cười Nhưng ẩn ý trong lúc cười ấy Thì khác hẳn với mọi người Cô chậm rãi nói Mọi người đều cho rằng Mình không còn nhớ được nữa Nhưng thực ra Mỗi chúng ta đều nhớ được Nghĩ lại xem Chúng ta có phải đã từng mơ thấy như vậy Mơ thấy chúng ta trở về tuổi thơ Thấy mình ở trong ngôi nhà cũ mấy chục năm trước. Mọi thứ xung quanh đều rất rõ ràng. Thậm chí, có thể còn nhìn thấy cả lọ hoa để trên bậu cửa sổ. Những bông hoa trong lọ tươi như vừa mới nở ngày hôm qua. Có như vậy không? Trong giấc mơ, chúng ta đã tìm lại được những ký ức đã mất nhiều năm qua. Mọi người ngây ra một lúc. Sau đó, nhiều người gật đầu. Họ từng có những giấc mơ như vậy. Trong mơ, những thứ vốn đã bị quên lại hiện ra. Hạ Mộng Giào nói tiếp. Thực ra, những ký ức đó chưa từng bị mất đi bao giờ. Chúng ta cất giữ trong tiềm thức của chúng ta. Chỉ có điều, hàng ngày chúng ta sống trong thế giới của ý thức, nên những ký ức đó đã bị vùi dưới mặt nước. thì chúng ta có ý muốn tìm lại chúng, thì lại không biết chúng được cất ở đâu. Vì nối băng dưới mặt nước ấy, quả là rất to lớn. Ánh mắt của mọi người bắt đầu lộ ra vẻ phấn chấn. Hạ Mộng Dao đã nắm bắt được những ánh mắt đó. Cô biết những lời trình bày của mình đang thu được kết quả. Những người ngồi dưới đã đón nhận cô. Việc bây giờ là phải chớp lấy cơ hội. Cô nói bằng giọng lôi cuốn. Chắc hẳn mọi người đều nóng lòng muốn tìm hiểu về thế giới của tiềm thức. Đúng không? Đi vào giấc mơ là phương pháp đơn giản nhất để tìm hiểu về tiềm thức. Nhưng tiếc và trong mơ, tinh thần của bạn mất kiểm soát, nên dù đi vào thế giới của tiềm thức, thì bạn cũng cứ phiêu diêu vô địch, không thể nào nắm được phương hướng của mình. Và một phương pháp tìm hiểu tiềm thức khác là thôi miên. Và sự dẫn dắt của người thôi miên, bạn cũng có thể tiến vào thế giới của tiềm thức. Hơn nữa, kiểu tiến vào đó là có tính mục đích. Ý thức tự chủ của bạn không những không mất đi, ngược lại càng thông suốt và càng mãnh liệt hơn. Bạn có thể ôn lại những điều đã trải qua trong quá khứ một cách rõ ràng, nhận thức một cách triệt để bản chất của mình. Bạn có thể nhìn thấy mỗi một tình cảm dù là nhỏ nhất ẩn giấu trong đáy tâm hồn, khơi lên những thứ tích cực đó. Đồng thời cũng có thể chôn vùi đi những thứ u ám. ở dưới có người không nén được họ. Nếu không thông qua thôi miên thì sao? tôi mình có cách nào thâm nhập được vào tiềm thức không? Hạ mộng rào đắn đo nói Cũng có thể tiến hành thử xem Thực ra Ở đây có một nguyên lý vô cùng đơn giản Bây giờ tôi có thể dạy cho mọi người Sở dĩ chúng ta Không thể đi vào được thế giới của tiềm thức Nguyên nhân chính là vì Ảnh hưởng của ý thức Đối với chúng ta quá mạnh năm cơ quan cảm giác mà chúng ta thường nói đến Là thính, thị, khứ, xúc Vị giác đều là công cụ tiếp nhận của ý thức. Khi mà cả năm cơ quan cảm giác này đều mở ra, các loại thông tin nào đến khiến cho não của chúng ta đầy ngập và chúng ta không còn sức để tìm tỏi thế giới tiềm thức nữa. Vì vậy, muốn tiến vào tiềm thức của mình, đầu tiên là phải đóng những cơ quan cảm giác thừa lại. Ví dụ như khi ngủ, năm cơ quan cảm giác đó đều ngừng hoạt động. Lúc trước, chúng ta đã đưa ra ví dụ Về người phụ nữ bị lừa Kẻ thôn miên bằng cách nào đó Đóng kênh giao tiếp của cô ấy Với thế giới bên ngoài Vì vậy mà nỗi sợ hãi trong đáy lòng của cô ấy Được kích phát tới mức cao nhất Có không ít người Từ từ gật đầu Như đang suy nghĩ điều gì đó Hạ Mộng Giao tiếp tục dẫn dắt mọi người Tất nhiên Mọi người cũng có thể cắt đứt mối liên hệ giữa mình với ý thức Ví dụ như nhắm mắt lại Thở chậm chậm Để cho toàn bộ cơ thể trùng xuống Không để ý đến những tạp âm Của thế giới bên ngoài Sau đó mọi người có thể thử xem Có tìm được thế giới bí mật to lớn Và vô tận trong lòng không Hầu như tất cả khán giả Đều nhắm mắt lặng Thử làm theo như lời Hạ Mộng Giao Hạ Mộng Giao đứng yên lặng trên sân khấu Trong một vài phút sau Một số người thiếu kiên nhẫn, Chủ động mở mắt ra Hạ Mộng Giao thấy thế bèn nói Cảm giác thế nào Những người mở mắt lắc đầu vẻ thất vọng Tiếng động của họ Đã ảnh hưởng tới những người khác Mọi người lần lượt mở mắt ra Hoàn toàn trở về với thế giới hiện thực Hạ mộng giao nhìn đám đông nói Tôi biết Việc tìm hiểu của các bạn không thành công Vì mọi người không có chút kinh nghiệm nào về mặt này Các bạn không thể nào cắt đứt liên lạc cảm quan Với thế giới bên ngoài Đồng thời cũng không thể nào tính tâm được Điều quan trọng nhất là Các bạn không thể nào nhanh chóng tìm ra lối vào tiềm thức. Thường là sau 2-3 lần cố gắng, từ dùy bất giác lại quay về trong ý thức. Không ngại phản bác lại lời của Hạ Mộng Giảo. Nhưng có người thốt lên. Không lẽ cái trò này cũng cần phải luyện tập nhiều sao? Hạ Mộng Giảo đúng vai đáp. Tất nhiên rồi. Thực ra có một từ chuyên dùng để miêu tả về trạng thái này. Đó là thiền định. Người thiền định sẽ hoàn toàn không để ý đến những ảnh hưởng từ thế giới bên ngoài. Lúc đó người ấy sẽ đi vào thế giới tiềm thức của mình. Trong nghề thôi miên của chúng tôi, có lúc cũng gọi trạng thái đó là tự thôi miên. Người thiền định đã tới trạng thái tự thôi miên, thường phải trải qua nhiều năm, thậm chí là mấy chục năm ngồi thiền tu hành. Vì vậy, tất cả các vị ngồi đây, không có ai thành công, cũng không có gì là lạ. Đám đông ngồi dưới. Lại ghé tay trụm đầu tặc lưỡi Mười năm tu hành Đối với họ là điều không thể làm nổi Xem ra cả đời này Cũng không thể trở thành người thiền định Có thể tự mình thôi miên Nhìn vẻ thất vọng của mọi người Hạ mộng giao mỉm cười Cổ đắc ý nói Lúc đó Các bạn sẽ phải cần đến sự giúp đỡ Của những nhà thôi miên Nhà thôi miên sẽ dùng biện pháp chuyên môn Để hướng dẫn các bạn Để các bạn có thể không cần bất cứ sự luyện tập nào cũng đi được vào tiềm thức một cách thuận lợi. Mọi người lại đồng loạt rồn ánh mắt về phía cô gái trẻ. Trong những ánh mắt ấy, phần nhiều là mong đợi, nhưng cũng có những ánh mắt hoài nghi. Hạ Mộng Sao nhấn mạnh Ngôn ngữ Mọi người phải tin sức cuốn hút của ngôn ngữ. Thôi miên chính là nghệ thuật của ngôn ngữ. Mỗi một nhà thôi miên đều biết cách dùng ngôn ngữ như thế nào để dẫn dắt tư duy của đối tượng. Có người phản bác lại với vẻ hết sức nghiêm túc. Nhưng vừa rồi cô nói là phải cắt đứt với cảm giác trong ý thức. Khi nhà Thôi Miên nói thì chẳng phải sẽ làm nhiễu cảm giác trong ý thức của đối tượng Thôi Miên sao? Hạ Mộng Giao nhìn người đó gật đầu khích lệ. Suy nghĩ của bạn không sai. Khi nhà Thôi Miên làm việc họ luôn nghĩ cách để cắt đứt ý thức của đối tượng. Ví dụ vừa rồi. Các bạn nhắm mắt không để ý gì tới tạp âm của thế giới bên ngoài Có một số người tâm bấn loạn Hoặc có ý chống lại việc thôi miên Chúng tôi có thể dùng một số biện pháp đặc biệt Ví dụ dùng một chiếc đồng hồ khu khua trước mặt Hoặc phát một bản nhạc êm ái Thông qua những kích thích đơn điệu như vậy Để làm cho thị giác và thính giác của bạn trùng xuống Dần dần đi vào trạng thái hư vô Nhưng ngôn ngữ không ở hàng này Vì bản thân ngôn ngữ có một ma lực riêng Nó có thể vượt qua ý thức Đi thẳng vào trong thế giới tiềm thức của bạn Câu nói sau cùng quá trừu tượng Nên mọi người đều tròn mắt không hiểu Hạ Mộng Giao bèn nói uhm, Như thế này đi Chúng ta hãy làm một thí nghiệm Để nhìn mọi người hãy nhắm mắt lại Tất cả lần lượt nhắm mắt lại Hạ Mộng Giao đưa mắt nhìn quanh khán phòng Rồi ánh mắt cô Nhanh chóng dừng lại Ở hàng ghế khách mời Ở đó có một người vẫn mở mắt rất to người đó chính là La Phi anh nghĩ mình tới đây không phải để xem biểu diễn thôi miệng nhiệm vụ của anh là đảm bảo an ninh trong hội trường có điều Hạ Mộng Giao không chịu bỏ qua cho anh cô nhìn La Phi Khóe môi như cười tinh nghịch nhưng cường quyết Trang Minh Đỉnh vỗ vào cánh tay La Phi cười nói <cười> hãy phối hợp chút đi nói xong thì nhắm mắt làm gương. Là không biết làm thế nào, cuối cùng cũng phải nhắm mắt lại. Một lát sau, giọng của hạ mộng rào vang lên bên tai mọi người, vừa chậm rãi, vừa thánh thót. Hãy tưởng tượng bạn đang nghỉ phép. Nhưng một lát, cô nói tiếp. Đó là một nơi bạn rất thích. Thời tiết rất đẹp. Bạn đã ở cùng với người mà bạn yêu thích nhất. Lần ngừng khá dài Cuối cùng Hạ Mộng Giao nói Được rồi Mọi người có thể mở mắt ra La Phi mở mắt Không hiểu dụng ý Của lần diễn dịch này Của Hạ Mộng Giao là gì Hạ Mộng Giao đưa tay Chỉ vào một chàng trai ở phía sau La Phi hỏi Tôi muốn hỏi bạn một câu Vừa rồi bạn nhìn thấy gì Chàng trai đáp Tôi nhìn thấy bãi cát Bãi cát ở trên biển nữa Vâng, đó là nơi đẹp nhất mà bạn luôn mơ tới sao? Chàng trai cười hỉ hỉ gật đầu, hạ mộng rào nói với vẻ tự tì. Rất tốt, bạn nhắm mắt lại, nhưng mà lại nhìn thấy bái cát. Đó không phải là phản ứng thị giác trong ý thức biểu của bạn, nó đến từ tiềm thức. Mọi người thấy đấy, đó chính là tác dụng của sự dẫn dắt bằng ngôn ngữ. Lập bất giác gật đầu hiểu ra. Lăng Minh Địch ngồi bên, thấy vậy hỏi. Vừa rồi anh nhìn thấy gì? La Phi thật thà trả lời. Một bãi cỏ. Bên bờ sông sao? Hay là dưới chân núi? Lần này, La Phi lắc đầu không trả lời. Thực ra, bãi cỏ mà anh nghĩ tới là ở trước một hội trường. Bốn xung quanh bãi cỏ trồng cây lớn, tỏa bóng xanh mát. Nơi đó, từng cất giữ hồi ức đẹp nhất của La Phi vào lúc này. Hạ Mộng Giao đã chạm đến nó là khi vẫn đang nghĩ về nó nhưng không muốn nói kỹ với người khác. Lăng Minh Đỉnh mỉm cười. Ông cũng không gặng hỏi nữa mà quay đầu nhìn lên sân khấu chờ Hạ Mộng Giao tiếp tục phần biểu diễn. Cô gái trên sân khấu tiếp tục dẫn dắt mọi người. Mọi người có muốn trải nghiệm sâu hơn vào trong thế giới của tiềm thức nữa không? Ai cũng tỏ ra vẻ mặt mong chờ. Đối với họ ký nghiệm nhỏ vừa rồi đã khơi gợi sự tò mò đầy đủ trong họ và sự tò mò ấy tất nhiên là cần đến sự tìm tòi sâu hơn nữa thì mới được thỏa mãn hạ mộng giao tao nhã giang hai cánh tay nói vậy thì được rồi đề nghị các vị lại nhắm mắt một lần nữa lần này La phi không cần đến sự thôi thúc của cô gái mà chủ động phối hợp anh nhắm mắt lại Bắt đầu mong chờ một trải nghiệm tâm lý tốt đẹp hơn Giọng nói của Hạ Mộng Giao Chuyển đến một cách mềm mại. Hãy tưởng tượng Bạn vừa tỉnh dậy Sau một giấc ngủ rất thoải mái Cơ thể bạn rất nhẹ nhõm Hơi thở rất nhẹ nhàng Thả lòng Thả lòng nào Tâm trạng của các bạn rất vui Không có bất cứ áp lực nào Không được mở mắt ra thở nắm mắt một vài hình ảnh trong ký ức. Bạn phát hiện ra, mình trở về thời đại học. Bạn đang nằm trong ký túc xá. Bạn nhớ ra rồi, đó là sau buổi trưa một ngày cuối tuần, bạn vừa có một giấc ngủ trưa lười biếng. Ánh nắng đầu giờ chiều, chiếu qua cửa sổ, ấm áp và rực rỡ. Bên ngoài cửa sổ, có con chim đang hót lảnh lót, Trong phòng, chỉ có một mình bạn, bạn có thể yên lặng, nghĩ đến một vài thứ. Đó là những năm tháng tuổi trẻ thuộc về bạn. Bạn đang rất mong chờ ở sự nghiệp, ở tình yêu. Bạn có cả một quãng thời gian dài để giải trí. Bạn có thể tới thư viện đọc sách, hoặc chơi thể thao ở sân vận động, cùng người yêu đi dạo trên con đường nhỏ. Họ cùng bạn bè uống rượu, chuyện trò cùng bạn bè ở quán ăn. Bạn rất tự do, vô tư lự Rất nhiều chuyện sau này chưa từng xảy ra vào những giờ phút ấy. Mọi thứ bên mình đều rất đáng trân quý. Bạn có muốn quay lại một lần nữa không? Khi bạn quay lại thời khắc sau buổi trưa vào một ngày cuối tuần mùa xuân năm ấy, trong ngày Mà ánh mặt trời rực rỡ ấy Bạn muốn làm những gì? Hạ Mộc Giào tiếp tục Vẫn với giọng nói đầy ma lực Đi sâu vào thế giới tinh thần của người nghe Suy nghĩ của người nghe Được dẫn dắt Và trôi trong thế giới tiềm thức mênh mông Tâm trí của họ Lại trở về thời đại học Trở về tuổi thanh xuân đơn giản Nhưng tràn đầy ước mơ Khóe môi của mọi người Đều mịp cười Họ đang nhớ lại cảm giác hạnh phúc Hồi còn non nớt. Nhưng La Phi thì lại từ từ nhíu mày lặng. Buổi sau giờ trưa cuối tuần mùa xuân năm ấy. Mọi thứ thật sự có thể quay trở lại sao? Tuổi thanh xuân của anh đã bị hủy hoại. Ánh nắng buổi chiều hôm đó không mang lại cho anh cảm giác ấm áp. Điều mà anh cảm thấy là chói mắt, nóng nực, giống như có một quả bom hạt nhân vừa mới nổ bên ngoài cửa sổ. Đúng vậy. Đã nổ Khi La Phi nghĩ đến cảnh tượng đó Thân hình anh bắt đầu kẽ run lên Giọng nói của hạ mộng rào Biến mất Trong thế giới của anh Thay vào đó là một người con gái khác Người con gái đó Kẽ nói vào tay anh Màu đỏ Em biết rồi Cô nói với vẻ Như vừa chút xong một gánh nặng của cả đời Gánh nặng đó đè lên ngực La Phi Khiến anh nghẹt thật. Mấy giây chờ đợi mà dài như cả một thế kỷ. Suy nghĩ của La Phi hoàn toàn ngưng chết. Mọi cơ quan cảm giác của anh đều biến mất. Anh đang chờ đợi một khoảnh khắc nào đó bằng linh hồn của mình. Và khoảnh khắc đó dù thế nào cũng phải tới. Một tiếng nổ lớn và mạnh vào màng nhĩ của La Phi nát cuộc đời anh. Anh cảm thấy ngạc thở. Toàn thân rơi xuống một hố đen không đánh May mà có một sức mạnh kịp thời nắm lấy cánh tay của La Phi Kéo anh ra khỏi hố đen đó La Phi mở mắt Ra sức thở Như người chết đuối Cuối cùng đã ngoi lên được mặt nước Lòng mình định kéo hỏi Anh sao thế? Vừa rồi Chính ông là người Đã đánh thức anh khỏi trạng thái thôi miệng La Phi không trả lời Một lát sau anh nói Tôi hơi khó chịu, muốn ra ngoài hít thở một chút. Nói xong, bèn đứng dậy, đi về phía cửa an toàn. Lăng Minh Đỉnh cũng đi theo anh. Hạ mộng giao trên sân khấu đã thấy được sự thay đổi đó. Cô hơi ngạc nhiên, nhưng sự chú ý của cô nhanh chóng trở lại với sân khấu. Cô tiếp tục dùng ngôn ngữ để dẫn dắt mọi người. Được đại đa số mọi người đều nhắm mắt, vẻ mặt thích thú. Họ đang thưởng thức niềm vui thuộc về mình trong thế giới tiềm thức. La Phi ra đến ngoài hội trường, nhìn thấy trời xanh mây trắng trong hiện thực thì tinh thần dần dần lắng dịu lại. Lăng Minh Đỉnh đứng bên cạnh La Phi, nhìn anh bằng ánh mắt chăm chú hỏi, "Chắc anh đang nghĩ đến điều gì đó về quá khứ của anh?" La Phi lắc đầu, tự chế giễu bằng nụ cười chua chát. "Đúng thế," Tình huống mà Tiểu Hạ thiết kế đã gợi lại hồi ức của tôi. Chắc anh cũng mới nhìn thấy. Đoạn hồi ức đó rất không vui. Lang Minh Định xòe bàn tay ra, tỏ ý lấy làm tiếc. Ừ, rất xin lỗi. Chúng tôi thiết kế tình huống đó thật ra là muốn khơi dậy ký ức của mọi người. Vì phần lớn những người đến đây hôm nay đều là những người trẻ tuổi vừa mới tốt nghiệp và làm công chức không lâu thì sự việc của họ vừa mới bắt đầu, chắc chắn sẽ gặp phải những chắc trở. Những người đó, nhất định sẽ hoài niệm cuộc sống đơn giản, nhẹ nhõm, hồi còn đi học. Chúng tôi lợi dụng tình hình đó để cùng họ làm một trải nghiệm thôi miên, nhớ về quá khứ. Họ sẽ hiểu ra, thôi miên không phải là phép thuật tả hát, mà là một nghệ thuật tâm lý đầy sức quyến rũ. Đúng lúc Lăng Bình Định nói xong những lời này, Một tràng tiếng vỗ tay vang lên Bên trong hội trưởng Là khi bèn chúc mừng. Tiểu diễn rất thành công Anh đã không nhìn nhầm người đâu Đúng vậy Tiểu hạ à Không chỉ là một thiên tài thô miên Hơn nữa cô ấy Còn có một sức hút bẩm sinh Trước mặt cô ấy Mọi người dễ dàng chút bỏ sự cảnh giác Mở rộng cửa lọc Tôi nghĩ Đó cũng chính là nguyên nhân khiến cô ấy nhanh chóng chinh phục được nhiều người như vậy. La Phi đồng ý với ý kiến đó của Lăng Minh Địch. Vừa rồi, anh cũng đã thả lỏng tâm trạng đón nhận sự dẫn dắt của cô. phần nhiều là vì bị ảnh hưởng từ sự quyến rũ cá nhân của cô. Nếu người đứng trên sân khấu lúc đó là Lăng Minh Địch, La Phi nghĩ mình sẽ nhất định không phối hợp như vậy. Được rồi, tôi phải bảo xem thế nào đó. Lăng Minh Địch vội vàng quay lại. Nhưng mới được hai bước thì chợt nhớ ra một chuyện, Bèn quay đầu lại nói: "Anh cũng đừng đi, cùng ăn cơm tối với nhau để chúc mừng nhé." La Phỉ vội từ chối: "Tôi không đi đâu, mọi người cứ ăn đi." "Không, nhất định phải đi. Hôm nay là sinh nhật của Tiểu Hạ, anh phải nể mặt chứ." La Minh Địch nói xong, thì đi tạm vào hội trường, không để cho La Phỉ có cơ hội thoái thác. là tiệc sinh nhật nên La Phi đành phải tham gia. Anh đi mua một chiếc bánh ga tô. Lang Minh Đình cũng mời cả tiểu Lưu và Trần Gia Hâm. Công tác đảm bảo an ninh cho buổi biểu diễn hôm nay không thể không có công của La Phi và hai cấp dưới. Lang Minh Đỉnh thật lòng muốn cảm ơn họ. Đến phòng đặt sẵn, La Phi thấy thư ký Viêm cũng đã có mặt. Có lẽ Lang Minh Đỉnh đã cử cô sắp xếp cho bữa tiệc chúc mừng tối nay. Thư ký Viêm. Không phải là một cô gái biết che giấu Mặt cô đầy vẻ mất mát và ghen tị Điều đó tạo nên sự đối lập rất rõ Với vẻ vui mừng của Hạ Mộng Già Là phỉ chợt thấy rất đồng cảm với thư ký viêm Anh tin là bữa tiệc tối hôm nay Là một sự tra tấn đối với cô Là thư ký nên phải chịu trách nhiệm Với những việc như sắp đặt món ăn Sắp xếp chỗ ngồi Trước đây cô giống như nữ chủ nhân Bây giờ thì lại có chút cảm giác như người hầu. Khi hỏi Hạ Mộng Giao muốn uống gì, thừa ký viêm miễn cưỡng nặn ra một ngũ cười. Nhưng ngài cũng thấy, cơ mặt của cô cứng như hai hòn đá. Hạ Mộng Giao thì lại tỏ ra rất nhẹ nhõm. Cô chống cảm một lát rồi nói, um, Cho tôi một cốc sữa tươi. Nhân viên phục vụ nhanh chóng mang đồ uống lên và bày đầy một khay. đang lúc chuyển đồ uống cho mọi người, Thì hạ mộng dao chợt đề nghị Mang bánh ga tô vào đi Tôi muốn ước nguyện Lòng mình để lập tức tán thảnh Được Mang bánh gà tô vào Thổi nến ước nguyện Nhân viên phục vụ bạn Đặt chiếc khay xuống một bên Rồi đặt chiếc bánh ga tô vào giữa Lòng mình để nhanh nhẹn cắm mấy cây nến, Vừa cắm vừa nói đùa Đây là bánh sinh nhật của đội trưởng La Tăng em Em ước điều gì Chắc chắn sẽ được như mong ước. Hạ Mộng Giao cười điệu đà nói. <cười> Cảm ơn lời nói tốt đẹp của thầy. Cảm ơn bánh sinh nhật của đội trưởng La. Nến đã cắm xong, Lăng Minh Đình lấy chiếc bật lửa ra, châm nến. Sau đó bảo người phục vụ. Tắt đèn đi. Sau khi tắt đèn, trong phòng chỉ còn lại ánh sáng của nến. Hạ Mộng Giao chắp hai tay đặt lên gần miệng. Cúi đầu, nhắm mắt. Làn da cô dưới ánh nến trắng như ngọc trong cô như một thiên sứ. Văn Minh Định bắt nhịp để mọi người hát bài chúc mừng sinh nhật. Bài hát kết thúc, Hạ Mộng Giao mở mắt, lấy hơi, trúng đôi môi thổi tắt đám nến. Trong bóng tối, mọi người vỗ tay chúc mừng. Nhưng thiếu tiếng vỗ tay của thư ký Việt. Một lát sau, đèn được bật sáng trở lại. Hạ Mộng Giao vẫn ngây người, nhìn những cây nến đã bị thổi tắt. Mắt cô thấp thoáng ngấn lên. Có vẻ Cô đang rất xúc động, là khi họ. Cô ước điều gì vậy? Có thể nói cho chúng tôi biết được không? Ừ, một điều ước rất quan trọng Đó cũng chính là mong ước Mà tôi theo đuổi cả đời Hạ mộng rào ngẩng đầu lên, Sau một lúc im lặng Cô trịnh trọng nói ra mong ước Từ đáy lòng, rõ ràng từng chữ một Tôi ước mong Tất cả mọi người Đều được hạnh phúc Câu nói đó tưởng chừng như là một khẩu hiệu trống giống Nhưng nó lại được nói ra từ miệng của Hạ Mộng Giào Nên trở nên vô cùng chân thật Tất cả những người có mặt đều im lặng trong giây lát Dường như tất cả mọi người đều không khỏi cảm động trước sự cao thượng của cô Thấy mọi người như vậy Hạ Mộng Giào có vẻ xấu hổ Cô lẻ lưỡi tinh nịch rồi cười nói Được rồi, mọi người cắt bánh ăn đi thôi ai ăn bánh cũng đều sẽ được hạnh phúc. Nói xong, cô cầm lấy con dao cắt chiếc bánh thành từng lát nhỏ và đặt vào đĩa ăn trước mặt từng người. Lăng Minh Định thì gọi nhân viên phục vụ nó. Bày đồ uống cho chúng tôi đi. Nhân viên phục vụ lập tức bày đồ uống đá cho từng người. Hạ mộng Dào đón cốc sữa tươi. Đang định uống, thì kêu lên một tiếng ngạc nhiên. Mọi người không biết có chuyện gì, bèn đổ dồn mắt lạc. Chuyện gì thế này Hạ Mộng Giao vừa nói Vừa đặt chiếc cốc lên bàn Vẻ hoảng hốt như sợ điều gì đó Mọi người chăm chú nhìn Thì thấy trong cốc sữa Có một mảng đục Và có thứ gì đó nổi lờn vờn bên trên Nhân viên phục vụ cũng kêu lên Ơ ơ sao lại thế này Nói xong Cô bèn cầm ngay cốc sữa lên Xin lỗi để tôi đổi cốc khác cho chị Lòng minh đỉnh giận dữ nói Đổi thì có tác dụng gì Với loại sữa ấy của các cô, thì dù có đổi, cũng không ai dám uống đâu. Nhân viên phục vụ đỏ bừng mặt, sợ hãi giải thích. Nhưng sữa của chúng tôi không có vấn đề gì. Lúc vừa mới mang lên, vẫn rất tốt mà. Lòng mình đỉnh lớn giọng nói. Lúc mới mang lên còn rất tốt. Vậy thì là do chúng tôi làm hỏng ạ. Nhân viên phục vụ ngây người một lát, rồi vội xua tay. Không, không ạ, tôi không có ý đó. Lòng mình đỉnh sầm mặt chuyện này không cần đến cô nữa gọi ngay chủ của cô đến đây nhân viên phục vụ đứng thẫn thờ đi cũng không được ở cũng không xong luống cuống không biết làm thế nào La Phỉ bất ngờ đứng lên vẫy tay về phía nhân viên phục vụ nói có mang cốc sữa lại đây xem nào nhân viên phục vụ đưa cốc sữa cho La Phỉ anh dơ nó lên quá đầu nhìn kỹ dưới ánh đèn sau đó anh vẫy Lang Minh Đỉnh nói anh lại đây mà xem Lăng Minh Đỉnh đứng dậy, ghé mắt vào dưới chiếc cốc La vì sợ ông không nhìn thấy, nên lắc lắc cây cốc Thì thấy ngoài những thứ lơ lực trong cốc, dưới đáy còn một số hạt màu đen Lăng Minh Đỉnh càng ngạc nhiên, ông nói bằng giọng nặng trịch Tự cô đến đây mà nhìn xem, đó là những thứ gì? La Phỉ đưa tay, ngăn Lăng Minh Đỉnh lại Anh đừng quát lên với cô ấy, chỉ cốc sữa này được bê vào phòng Tôi cũng đã nhìn thấy không có vấn đề gì. Là mình địch tin ở La Phi, nên hoang mang nói. Vậy, vậy thì là chuyện gì? Vậy thì chắc chắn, đã có ai đó, vậy thì chắc chắn, đã có ai cho thứ gì đó vào trong rồi. Người giúp La Phi nói rõ ràng là hạ mộng giảm. thì nói, ánh mắt cô cứ nhìn chằm chầm vào phía đối diện, vị trí đó sát ngay bên cửa. Người ngồi đó, Chính là thư ký việc La Phi vỗ vai Lăng Minh Định Ý đừng nói gì Sau đó anh cũng ngồi xuống Ánh mắt nhìn về chỗ thư ký viêm Thư ký viêm không dám nhìn thẳng vào người khác Đầu tiên Cô cúi đầu im lặng một lát Rồi đột nhiên đưa hai tay Ôm lấy mặt khóc không thành tiếng Lăng Minh Định đã hiểu ra là chuyện gì Ông thở dài nặng nề nói Tiểu viêm Cô theo tôi ra ngoài một chút Nói rồi Ông đi thẳng ra ngoài. Thư ký viêm thôi khóc, lặng lẽ đứng dậy. Đi được nửa bước, cô quay lại, cầm theo chiếc túi sách trên lưng ghế. Xem ra, cô không có ý định quay trở lại. Hai người đó đi rồi, mấy người ở lại trong phòng, không biết nên nói gì. Một hồi lâu, hạ bộng rào mới khẻ khẽ lên tiếng. Tôi không biết, tại sao chị ấy lại cứ nhầm vào tôi như vậy? Tiểu lưu cười lạnh một tiếng. Ấn tượng của cậu đối với thư ký viêm Vốn đã không tốt đẹp Nên bây giờ ít nhiều Cũng có cảm giác khí hực Khi thấy người khác gặp nạn Trận ra hầm thì lại khoan dung hơn Cậu gãi đầu Nói bằng giọng khuyên giải Có chắc là thư ký viêm làm không Biết đâu đó chỉ là hiểu lầm Là phì nói bằng giọng chắc chắn Chính là cô ấy Vừa rồi Khi tiểu hạ nhắm mắt cầu ước chỉ có một mình thư ký viêm rời bàn, trần ra hầm ồ lên một tiếng. tất nhiên là cậu không có bất cứ hoài nghi nào đối với phán đoán của la phi. vì thế cậu quay đầu lại, nhìn cốc sữa đục trên bàn, lẩm bẩm nói: cho thêm cái gì vào nhỉ? nó có phản ứng với sữa à? tiểu lưu với cốc sữa lại, nhìn kỹ một lát rồi hỏi: đội trưởng la, có nên mang về kiểm tra không? la phi không nói gì. Chỉ đưa mắt nhìn Hạ Mộng Giao, ý như muốn trưng cầu ý kiến của cô. Chuyện này, nếu Hạ Mộng Giao muốn truy cứu, thì những người làm cảnh sát như La Phi không thể bỏ mặt. Nhưng Hạ Mộng Giao lắc đầu, nói một câu ngắn gọn: Thôi, La Phi cũng nói. Vậy thì thôi nhé. Chuyện ghen tuông giữa phụ nữ với nhau lại cũng không gây ra hậu quả gì. Anh thực sự không muốn làm nó căng thềm. Tiểu Lưu đưa cốc sữa cho nhân viên phục vụ nó Đổ vào nhà vệ sinh Đừng rửa cốc Mang nó ra cho tôi Lạc phỉ gợt đầu Anh hiểu dụng ý của Tiểu Lưu Lần này có thể không truy cứu Nhưng những bằng chứng có liên quan Thì phải giữ lại Nhân viên phục vụ làm theo lời của Tiểu Lưu Một lát sau Long Minh Đỉnh quay trở vào một mình Vẻ mặt ông nặng trịch Nhìn thấy hạ mộng dao Thì mới nhẹ hơn một chút không cầm đũa lên nói chúng ta ăn thôi những chuyện khác đừng nghĩ đen nữa La phi và những người khác cũng làm theo mọi người bắt đầu ăn dỡ chừng tất cả cùng chúc hạ mộng giao sinh nhật vui vẻ không khí vì thế cũng dần dần vui trở lại sự cố nhỏ xảy ra lúc trước dường như đã tan biến theo mây khói sau khi bữa tiệc kết thúc La phi bảo Trần ra hầm lái xe đưa Hạ mộng giao về còn mình Ở lại nói chuyện với Lăng Minh Định. Lăng Minh Định thở dài nói. Đúng là do tiểu viêm làm. Cô ấy cho thuốc đi ngoài vào trong sữa. Thuốc đi ngoài sao? Vừa rồi, La Phi cũng đã đoán về các chất cho vào trong đó. Nhưng sự thật này tiến anh rất bất ngờ. Lăng Minh Định mỉm cười bất lực rồi giải thích. Tiểu viêm từng có lần bị rối loạn tiêu hóa do ăn uống. Khi đi làm, Cứ bị đi ngoài Vì thế cô ấy rất để ý đến chuyện này Và cảm thấy hình ảnh của mình Bị tổn hại nghiêm trọng trước mặt tôi Cô ấy đang nghĩ đến chuyện Cho thuốc đi ngoài vào trong đồ uống Của Hạ Mộng Giao Để làm cho cô ấy mất mặt trước mọi người Là vì cảm thấy giờ khóc giờ cười, <cười> Ý nghĩ này Đúng là rất kỳ lạ Lăng Bình đỉnh Do dự một lúc rồi nói Đúng là rất không bình thường Tôi nghi ngờ cô ấy Đã bị thôi miên. La Phi nghiêm túc hỏi. Gì cơ? Cả buổi chiều, cô ấy không ở cùng chúng ta. Còn cuộc biểu diễn thô miên thì lại thuận lợi ngoài mong đợi. Vì vậy tôi nghĩ, đối thủ liệu có sử dụng chiêu dương đông kích tây hay không? La Phi hiểu ý của Lăng Minh Địch. Thư ký phim đã có lòng ghen tị với Hạ Mộng Giao ngay từ đầu. Chuyện này ai cũng đều thấy được. Nếu đối thủ muốn những điều bất lợi cho hạ mộng giao, thì hoàn toàn có thể tóm lấy nhược điểm này của thư ký viêm để mê hoặc. Vì thế, thư ký viêm mới có những hành động hoang đường như thế. Đắn đo một lát, là phi hỏi. Vậy bây giờ, anh định làm thế nào? Điều tra theo manh mối của tiểu viêm à? Lăng Minh Địch lắc đầu đáp. Thôi, tôi đã cho cô ấy nghỉ phép ba tháng. Lương vẫn như cũ. Đừng kéo cô ấy vào cuộc nữa La Phi miệng cười nói <cười> Anh đúng là một ông chủ có lương tâm Lòng mình định khẽ thở dài Nói ra mấy câu tự đáy lòng Tiểu viêm Cũng đã theo tôi mấy năm rồi Nói thật lòng Cô ấy đối với tôi như thế nào Làm sao tôi không biết Nhưng chuyện tình cảm Chẳng có logic nào Tôi chỉ có thể nói Trong công việc không để cho cô ấy thiệt Còn những chuyện khác, không muốn nói đến nhiều. Ý tứ trong những lời nói đó là Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Một người ngoài cuộc như La Phi tất nhiên cũng không thể đánh giá được nhưng anh vẫn không nén được hỏi. Thế còn Tiểu Hạ thì sao? Lòng Minh Định ngây người một lát rồi nói thành thật. Cô ấy là một cô gái rất đặc biệt. Đúng là có một số thứ thu hút tôi. Lafie hoàn toàn đồng ý với nhận xét này. Một cô gái đặc biệt, có lẽ chỉ bằng một ước nguyện trong ngày sinh nhật cũng đủ để khiến cô ấy nổi bật giữa chúng sinh. Sự tiếp xúc không rành giới với nhà thôn miệng Kết quả biểu diễn thô miền của Hạ Mộng Giao rất tốt. Những người tham dự đã chia sẻ rộng rãi cảm nhận của họ trên mạng. Các trang báo in cũng tích cực đưa tin. Mọi người tổng kết lần biểu diễn này là trải nghiệm hoài cổ tốt đẹp nhất do nhà thô miên xinh đẹp đem lại. Với tiêu đề như vậy, hiệu quả hình ảnh của Hạ Mộng Giao lại càng được lan tỏa. Rất nhiều người từ trước đến nay không quan tâm đến chuyện này cũng bị thu hút. Hơn nữa còn có nhà đầu tư nhạy bén tìm đến Lăng Minh Định với mong muốn hợp tác triển khai biểu diễn mục đích thương mại với quy mô lớn hơn nữa. Lăng Minh Định rất vui, nhưng cũng không khỏi cảm thấy lo ngại. Bên mình đang nổi như cồn, thậm chí còn có khả năng xoay chuyển tình thế như vậy. Đối thủ chắc chắn sẽ không ngồi im, nhưng kẻ kia dường như đã biến mất. Suốt mấy ngày không thấy động tính gì, sự im lặng bất thường đó hẳn chứa đựng những cơn sóng ngầm mà một khi chào dâng thì hậu quả sẽ rất khó lường. Là mình địch chỉ còn biết gửi dám hy vọng đề phòng vào những người như La Phỉ. Trong đó, Trần Gia Hâm là một quân cờ mà ông rất mất công sắp đặt. Vào ngày thứ ba sau khi buổi biểu diễn kết thúc, cuối cùng thì quân cờ đó cũng đã mang lại thông tin hữu dụng. Theo phản ánh của Trần Gia Hâm, mấy nhà Thôi miên mà cậu theo dõi mấy ngày nay thường xuyên ra vào câu lạc bộ giải trí có tên là Quân Lâm Thiên Hạ ở phía tây thành phố thế là cậu bền ngầm tiến hành điều tra về câu lạc bộ này kết quả đã phát hiện ra cách đây không lâu câu lạc bộ đó có sự thay đổi về cổ đông cổ đông mới là một người đàn ông có tên là Sở Duy xem ảnh của Sở Duy thì lập tức nhận ra đó chính là gã đàn ông cao gái đã dụ La Phi vào bệnh Trần Gia Hầm báo cáo lại tình hình với La Phi La Phi lập tức quyết định ở câu lạc bộ để kiểm tra thực địa. Môi trường bên trong câu lạc bộ rất phức tạp. Các loại âm nhạc, ánh đèn và tiếng cười nói ồn ào rất dễ bị lợi dụng để tạo ra một tình huống thôi miên mê hoặc nguy hiểm. Để tránh Dora Phi và những người đi cùng khỏi bị chúng chiêu như lần trước. Lăng Minh Định cũng đi cùng. Câu lạc bộ này bắt đầu hoạt động từ lúc 7 giờ tối. Thông thường tới 9 giờ là cao điểm khách khứa ra vào. La Phi, Tiểu Lưu, Trần Gia Hâm và Lăng Minh Định tới nơi lúc 9 giờ rưỡi. Cả bốn người đều cải trang. Trong câu lạc bộ có một sàn rộng. Bên bức tường phía nam kê thành một sân khấu nhỏ. DJ, ban nhạc và ca sĩ trên sân khấu đó làm chủ thông khí âm nhạc của toàn căn phòng. Ba mặt khác của sàn đều đặt bàn và sofa Để mọi người uống rượu, nghỉ ngơi Chính giữa là một sàn nhảy Khi La Phi cùng ba người kia bước vào Thì sân khấu đang chơi một bản nhạc rất bốc lửa Rất nhiều đàn ông và phụ nữ Đang nhảy như điên trong sàn nhảy không khí vô cùng sôi động La Phi chọn một vị trí trong góc Từ đó vừa dễ quan sát toàn bộ căn phòng Đồng thời lại không dễ bị người khác phát hiện ra Bốn người ngồi xuống chừng hai ba phút sau thì bản nhạc bốc lửa kết thúc. Thay vào đó là một bản nhạc chậm và êm ái. Trong phòng tạm thời lắng xuống. Lúc đó, một nhân viên phục vụ đi tới đặt lên bàn một khay bia đầy. La Phi và những người đi cùng đưa mắt nhìn nhau đều cảm thấy ngạc nhiên vì họ chưa gọi menu. Nhân viên phục vụ đó mỉm cười nói <cười> Mời bốn vị dùng đi ạ. Đây là của ông chủ tôi mời. Vừa nghe vậy, La Phi biết là hành tung của bên mình đã bị lộ. Đối phương chờ mà không hề sợ hãi. Bên mình đường đường chính chính đến điều tra, không lẽ lại sợ bọn họ. Thế là La Phi bèn nở nụ cười, đính đạt nói với nhân viên phục vụ. Ông chủ của các anh đâu? Hay là mời ông ấy đến đây ngồi cùng đi. Nhân viên phục vụ, bèn đưa tay ra hiệu về phía sau. Một người đàn ông mặc con lê, thắt cà vạt, chậm rãi bước ra. La Phi vừa nhìn, thì nhận ra ngay người đó, chính là gã đàn ông đã bám theo, và sau đó rũ anh đến sân chơi trên tỉnh. gã đàn ông cao gầy bước nhanh đến bên bà, chủ động chỉa tay ra với La Phi, lịch sự nói. Chào đối trưởng La. La Phi cũng chỉa tay ra bắt tay đối phương, đồng thời chăm chú nhìn gã nói một câu đầy ẩn ý. Chào anh. Hình như chúng ta đã gặp nhau rồi. Gã kia không phủ nhận đáp. <cười> Lần trước trên tỉnh có chút mạo phạm. Hy vọng đội trưởng La không giận. Tôi là sở Duy. Trước đây cũng từng là cảnh sát. Anh cũng từng là cảnh sát sao? À, à mời ngồi. Tiểu Lưu đẩy một chiếc ghế bên cạnh về phía sở Duy. Cậu biết chuyện La Phi gặp nguy hiểm trên tỉnh. Vì vậy, Giữ vẻ mặt không mấy thiện cảm với gã Sở Duy không để ý đến điều đó Gã ngồi xuống Và sai nhân viên phục vụ Mở bia Nhân viên phục vụ mở nút tất cả các chai bia Sở Duy cầm một chai Lắc lắc về phía La Phi Tôi xin được cạn trước Nói xong Thì cầm chai bia lên tu ở ngực La Phi cũng cầm một chai bia lên Nhưng chỉ chạm môi một cách tượng trưng. Sở Duy uống hết chai bia Thấy La Phi vẫn giữ nguyên chai bia trong tay Thì mỉm cười nói Đội trưởng La cứ tùy ý nhé Chai bia vừa rồi Coi như tôi xin tạ tội với anh La Phi không có tâm trạng hàn huyên với đối phương Nên hỏi thẳng Anh đã từng là cảnh sát Sao bây giờ không làm nữa Sở Duy thật thà trả lời Bây giờ tôi đang có một sự nghiệp khác La Phi cảm thấy hai từ sự nghiệp hơi lặng Hơn nữa, lại được nói ra với vẻ trịnh trọng Nghe có cảm giác như người nói Đang làm công tác phát triển nhân lực Sở Duy hơi nhèo mắt lại say xưa với tưởng tượng tốt đẹp Về sự nghiệp đó Một sự nghiệp vĩ đại Khiến người ta mơ ước Là phịt như mặt nó Đối với tôi Nghề mơ ước Chính là cảnh sát Sở Duy hỏi bạn lại Là một cảnh sát Ước mơ của anh là gì Là vì chưa trả lời Thì Trần Gia Hầm đã lên tiếng Bảo vệ chính nghĩa Đấu tranh với tội ác Tiêu diệt gian tả Bảo vệ những người yếu đuối lương thiện Đấu tranh với tội ác Đó là tên của một cuốn tiểu thuyết Chính cuốn sách đó Đã ảnh hưởng tới việc lựa chọn nghề của Trần Gia Hầm Bây giờ Khẩu hiệu mà Trần Gia Hầm đọc ra Có lẽ cũng là ý tưởng của cuốn sách La Phi cảm thấy mấy lời này đúng là tiêu biểu cho ước muốn về nghề của cảnh sát. Thế là anh gật đầu tán thành. Ánh mắt của Sở Duy lần lượt nhìn La Phi, tiểu lưu và trần ra hầm. Đột nhiên hỏi. Các anh có thể thực sự bảo vệ cho những người yếu được không? La Phi chật trong mày, không vội vàng trả lời. Sau một hồi rằng co, Sở Duy hơi quay đầu lại, chỉ về mé sau bên cạnh hỏi. Các anh có nhìn thấy cô gái đó không? Theo tay chỉ của sở duy họ thấy ở cách đó không xa có một chiếc bàn có hai cô gái ngồi đối diện ở đó là vì không hiểu cụ thể đối phương muốn nói tới ai sở duy bột xục Cô gái tóc ngắn mặt tròn Các anh cảm thấy cô ấy là người như thế nào? Tóc ngắn là cô gái ngồi quay mặt lại đám đông Cô gái ấy chừng 20 tuổi mắt to Chồng rất ngoan ngoãn, Cô có vẻ không quen lắm với vẻ ồn ào ở đây. Nên cứ cúi đầu. Chồng rất gỏ bó. La Phi nói ra suy đoán của mình. Đó có vẻ là một cô gái rất thật thà. Đứng đắn. Sợ Duy gật đầu nói. Ở phía sau cô gái ấy. Ở phía trên, trách bên trái. Trong sàn có một người đàn ông. Anh nhìn thấy chưa? La Phi nhìn thấy ở đó có một người đàn ông đeo kính đẹp. Người đó ngồi một mình, mặc sơ mi và quần âu. Từ vẻ ngoài toát ra, có thể thấy, ông ta không phải là khách thường xuyên. Là để ý thấy người đàn ông đeo kính, cứ chăm chăm nhìn vào cô gái, liên hỏi. Hai người họ quen nhau à? Sở Duy gật đầu nói: Cô gái tên là Cảnh Gia Gia, là một giáo viên mầm nó. Đúng như anh đoán, cô gái đó rất ngoan, tính cách nhẹ nhàng, thậm chí là rất nút nhát. Một năm trước, cô ấy quen với người đàn ông kia qua giới thiệu của người khác. Còn người đàn ông kia, tên là Chu Kiện, làm ở ngân hàng, xem ra điều kiện rất tốt. Lúc đầu hai người quen nhau xong, thì sống thử như người yêu. Nhưng sống thử được một thời gian, Cảnh Gia Gia nhận ra là Chu Kiện rất hẹp hòi, hơn nữa còn cố chấp. Anh ta không cho Cảnh Gia Gia tiếp xúc với bất cứ người đàn ông nào. Có lần hết giờ làm việc, cảnh ra ra nói chuyện một lúc với một ông bố đến đón con, thì bị Chu kiện nhìn thấy. Anh ta đã xông tới chửi rủa và đánh cảnh ra ra ngay trước mặt đứa bé. Cảnh ra ra không chấp nhận nổi nữa, nên đã đề nghị chia tay. Nhưng Chu kiện không chịu để cô ấy ra đi. Anh ta cứ bám giết lấy cô ấy, liên tục tìm đến nhà mà cơ quan của cô ấy gây rối thậm chí còn đe dọa cả người nhà cô ấy nữa anh ta càng không cho phép cô yêu người khác và nói rằng ai mà dám yêu cô ấy thì sẽ giết chết người ấy cô gái ấy rất đau khổ nhưng không biết làm thế nào hôm nay chủ kiện bám theo cảnh ra ra đến đây anh ta chẳng khác nào con xin nhốt không thể nào gạt bỏ đã dùng cách thức vô cùng độc ác để trả đạp cuộc sống của cảnh ra ra Nghe sở Duy nói vậy Là Phi cũng cảm thấy Ánh mắt của người đàn ông kia luôn ánh lên vẻ tối tăm Như hai chiếc móc bám vào thân hình cô gái Còn ánh mắt của cô gái Thì hoang mang Chứng tỏ cô đang rất hoảng sợ Cô không biết người đàn ông ấy ở phía sau Nhưng đối phương đã tạo thành Một ám ảnh quá sâu trong lòng cô Ám ảnh đó Chủm lên thế giới tinh thần của cô Rất khó có thể thoát ra được Sở Duy quay mặt lại Nhìn thẳng vào La Phi họ Đội trưởng là Tôi muốn hỏi Liệu anh có thể bảo vệ được cô gái đó không? La Phi im lặng một lát rồi trả lời Tôi là cảnh sát Những chuyện tình cảm như vậy Tôi không có quyền nhúng tay vào Có điều Cô gái đó có thể đến báo cảnh sát Để các đồng chí ở đồn cảnh sát địa phương Ngăn chặn đối phương Anh tưởng là cô ấy chưa từng thử hay sao? Người đàn ông kia đã tới đồn cảnh sát mấy lần rồi. Nhìn thấy cảnh sát, anh ta liền trở nên rất ngoan ngoãn, một mực thừa nhận mình sai. Cảnh sát biết làm thế nào? Cùng lắm, thì cũng chỉ có thể giáo dục, khuyên bảo. Nhưng gái kia vừa ra khỏi đồn, là lại trở lại bản chất, tiếp tục quấy rối cô gái kia hơn nữa. cứ như vậy mấy lần, cô ấy đã mất lòng tin vào cảnh sát. Là vì nhớn này bất lực, chuyện này, đúng là có phần khó giải quyết. Hành động của Chu Kiện ảnh hưởng rất lớn đến cô gái, nhưng không cấu thành tội phạm. Cảnh sát cũng không thể áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với anh ta. Nhưng theo La Phi, điều đó không có nghĩa là cảnh sát không bảo vệ được cô gái. Anh nói rõ quan điểm. Gã kia bây giờ chưa vi phạm pháp luật, nhưng nếu gã thực sự gây hại cho cô gái, thì gã phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Sở Duy vặn lại. Một khi tổn hại đã gây ra rồi, việc trừng trị chu kiện thì có ý nghĩa gì lớn với cô gái kia đâu. Vì thế tôi mới nói, cảnh sát không bảo vệ được cô gái kia. Tôi không nói oan cho các anh đấy chứ. là thì hết lý lẽ, không thể trả lời được.